Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quyền lại càng không nên để những chuyện huồn hồ như vậy làm cho sao nhãng. Nhưng không kể ra thì ái nấy và bản thân tôi cũng không lý giải được thế nào cho rõ ngọn ngành. Vì thế mà tôi mới mạo mội thuật lại để nhờ bạn đọc và các thính giả lắng nghe giải thích giúp tôi cho tường tận. Xin bạn đọc chỉ nên chú ý vào những chi tiết trong chuyện còn các tên riêng, địa danh hay cả chính cái tên nằm khum cũng chỉ là do tôi nghĩ ra, cải hoán đi để mà đảm bảo tính riêng tư và khách quan cho những sự việc, những biến cố xảy ra sau này. Lúc đó là vào khoảng tháng 12 năm 2008, còn một vài tháng nữa là đến Tết và chỉ mấy hôm nữa là đến Giáng sinh. Ở đây không có người biên đạo, hầu hết bà con đều là người dân tộc, cho nên chẳng ai quan tâm đến lễ Noel, Giáng sinh như là dân cư thành thị. Họ cũng biết đó là một ngày lễ nhưng mà người ta không để tâm đến mấy, vì dù lễ hay không thì họ vẫn lên rừng hoặc là ra suối để săn bẫy bắt thú hoang. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi đang dọn dẹp đống hồ sơ tài liệu vì đã là quý cuối cùng ở trong năm, chuẩn bị làm báo cáo gửi lên cấp trên về tình hình an ninh khu vực. Công việc còn chưa đâu vào đâu thì đột nhiên từ ngoài cửa xông sộc lao vào một người đàn ông, mái tóc dính bết lại với nhau vì nước mưa hoặc là sương đọng của nó sộc sịch lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhăn nhúm lại, từ khóe mắt ứa ra hai dòng lệ chảy tràn trên hai gò má. Trên khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi ông đúng cuống nói: "Anh dò, thằng thằng con trai của tôi đi đâu mất biệt từ chiều qua đến bây giờ vẫn chưa về nhà, anh anh cho người đi tìm." Tôi vội buông tập hồ sơ xuống bàn, xén ngang lời nói của ông lão: "À, con cổ đi đâu, anh Đức hay là anh Tâm?" Tôi hỏi như vậy vì tôi chẳng lạ gì với gia đình của ông Ông tên là bá quá vợ Từ khi đứa con thứ hai là Tâm trào đời chưa được hai tháng Vợ của ông bá mắc bệnh hậu sản Chết đã từ lâu Và cũng từ đó cho đến nay ông ở vậy Gà chống nuôi con chứ không hề đi thêm bước nữa Tâm là con út của ông Còn anh Đức là con cả Hai anh em đều sống đúng với cái tên mà bố mình đặt cho Đều được lòng của bà con ở trong bản nậm khung ngày ngày chăm chỉ làm nương dẫy hoặc đi đặt bẫy thú rừng, lột ra bán lấy tiền hoặc là xe thịt ăn hàng ngày. Sạch định của họ còn có một trang trại nhỏ nuôi dúi ở sát cạnh nhà, thu nhập mỗi năm cũng khá, cho nên xét già cũng có của ăn của để. Tôi đi ra khỏi bàn cố trấn tĩnh lại rồi báo với ông bá, cô cứ tự tử đã ai đi không có về, anh Tâm hay là anh Đức mà mà trước đó thì thì con của cụ có bảo với cụ là anh đi đâu không? Ông bá nhìn tôi rớm rớm nước mắt rồi nói: "Thằng Tâm là thằng Tâm, sau bữa trưa hôm qua thì nó bảo với tôi là là là với anh nó đi ra ra bờ suối kiểm tra mấy cái bẫy trồn, vì thời tiết mấy hôm nay tốt cho nên bọn trồn cáo nó hay ra ngoài mò mẫm kiếm ăn, tao đã đặt mấy cái bẫy dọc bờ suối rồi." Ăn cơm xong thì nó đứng dậy đi ngay. Tôi với thằng anh của nó thì cũng tưởng là nó đi đến tối rồi về như mọi lần, nào có ngờ đâu nó đi biệt luôn đến lúc này không thấy đâu nữa cả. Nhìn ông bá miếu máu nói mãi không thành tiếng Tôi vì thương vừa suốt ruột Lấy cái mũ capi đội lên đầu Tôi đẩy ông bá ra ngoài Để khóa cửa vừa đi tôi vừa hỏi Thì cụ đã đi tìm những đâu rồi Có cái thấy dấu vết gì không Tôi hỏi như vậy là vì gia đình Của ông bá đã mấy đời chuyển nghề Nối nghiệp thợ săn Chẳng những dấu chân người mà ngay cả chân thú Chỉ cần nhìn qua ông cụ Và các con đều biết được đó là loại nào Con đực hay con cái Nhưng khi tôi quay sang thì ông cụ bá lắc đầu buồn bã nói: "Tôi đã đi khắp làng nhờ người chạy cả vào trong rừng, tìm ở những bãi săn quen, ngoài ra thì còn tìm ở tình độ, tìm dọc hai bên bờ suối, nhưng mà cũng chẳng có thấy gì cả. Mấy cái cạm thì vẫn còn nguyên chưa bẫy được con nào, xung quanh đó cũng chẳng có vết chân người nào cả. Hay là anh Tâm có đi thăm bẫy nhưng mà lại cố tình xóa dấu vết của mình để thú hoang nó không phát hiện ra, không có đâu cậu ạ." Người thợ săn có thể là xóa dâu vết cụ để tránh con thú phát hiện mà bỏ chạy. Nhưng mà không thể xóa dâu vết của mình trước những người thợ săn khác. Làng nầm khung này thì anh biết rồi toàn thợ săn. Thế nhưng mà có ai tìm được tung tích của nó đâu. Thằng Tâm cứ như là một làn khói đã tan biến về trời thơ mẹ nó mất rồi. Tôi quay mặt đi không dám nhìn khuôn mặt đầm điển nước mắt vì thương con của ông bá. Gãi chống nuôi con bao nhiêu năm còm cõi không dám đi tìm hạnh phúc riêng. Vì muốn gây dựng cho con cái, giờ đây đùng một phát chẳng biết là đứa con của mình đứt ruột đẻ ra còn sống hay đã chết thì ai mà chẳng sốt xa. Tư chậm ngâm không nói gì chỉ nhấn mạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net